các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không thích chút nào nói xong tôi đóng cửa phòng của tôi lại và tôi đi lên tầng hai ngủ với chị tôi khi vừa nhìn thấy tôi là chị tôi biết tại sao tôi không ngủ ở phòng ngủ của tôi mà lên ngủ với chị ấy sao. tại vì đây không phải là lần đầu tiên đối với tôi nên tôi không có cảm thấy sợ hãi nhiều thế là tôi ngủ rất nhanh sáng hôm sau khi tôi dậy chị gái tôi kể là đêm qua Chị ngủ mơ màng, thì trong giấc mơ chị có hỏi nó, ai vậy? Tại sao lại theo về đây? Chị tôi nói trong lúc mơ màng thấy nó ngồi trên giường của tôi và trả lời là nó ở chỗ làm. Nó thích thì nó theo chơi, chứ nó có phá gì đâu mà la nó. Khi đến sáng tôi về lại phòng thì nó đã không còn ở đó nữa rồi. Phải nói là cái chỗ làm mới này của tôi, nhân viên thay đổi liên tục. Vì tụi nó cũng rất là sợ ma, mà ở đây đứa nào cũng bị đè suốt, đứa nào cũng bị nhát hoài, cho nên nó thay đổi, nó đi chỗ khác làm, nó không muốn làm chỗ của tôi nữa. Rồi thì tôi ở đây cũng được hơn một năm, thực sự mà nói tôi không thể nhớ hết tất cả những chuyện tâm linh đã diễn ra, nó gần như diễn ra mỗi ngày. Tôi đã cắt rất nhiều video từ camera ở chỗ làm của tôi, nhưng hiện tại cũng chỉ còn vài cái video Nhân viên của tôi chưa từng nhìn thấy những video này. Nếu nhìn thấy, chắc tụi nó nghĩ làm hết. Công việc làm ăn của tôi đang thuận lợi thì dịch Covid-19 đến. Phải nói đây là tình hình ảnh hưởng chung của toàn thế giới, chứ không riêng gì riêng tôi. Rồi tôi sang nhượng lại chỗ làm của tôi với một cái giá rất là rẻ. Rồi từ đó về sau, tôi không còn kiểm tra camera nữa. Cảm ơn chú và mọi người đã lắng nghe câu chuyện của con. Chúc chú và mọi người thật nhiều sức khỏe an lạc và hạnh phúc ký tên thùy dương con có gửi kèm video và hình ảnh cho chú video đầu giới hai mươi mốt giây là vào ban ngày hơn một giờ sáng chú để ý ở cánh cửa có một cái gì đó xoay xoay rất lạ giờ thảo xác nhận điều đó à, ở ngay đây là có một cái bàn dài à, cái cửa đây phía trước là dùng sáng thì có một cái bóng đen Nó cứ xoay, cứ xoay, cứ xoay chạy như thế này. Rất là lạ luôn. Rồi Dược Thảo nhận được cái video dài hơn 4 phút. Thì từ phút 2.40 có người nói chuyện. Video này là lúc họ bắt đầu biết con theo dõi camera. Video này khi con đang xem thì giật cá mình. Khi nghe có âm thanh lạ, con khẳng định là chỗ làm không còn ai. Dược Thảo xác nhận cái video này. Việc Thảo có nghe. Ờ, có tiếng thé lên. Thét lên, rồi có những tiếng nói chuyện với nhau, nhưng mà không có rõ ràng cái nội dung để nói. Nghe Dung họ nói ồn ồn với nhau, tôi nói mà tôi nổi gai ốc. Dịch Thảo có thấy những hình ảnh đó, nhưng mà à, Dịch Thảo chỉ nói và xác nhận thôi, chứ Dịch Thảo không có để những cái video này lên cho mọi người coi, nó có lý do. Xin được chân thành cảm ơn. Như vậy thì à, đó là toàn bộ những câu chuyện mà Thùy Dương đã kể lại cho chúng ta nghe và ba khoa táng truyện ma dân gian Việt Nam. Từ số 479 80 và đây là 481. Bao gồm năm câu chuyện ảnh của căn nhà trọ, rồi những oan hồn trong khách sạn ở Hải Phòng, hồn ma bất trị và hôm nay là chuyện, chồng của, chuyện chồng của con và ma ở tầng thứ 16. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, cũng cảm ơn Thù Dương đã gửi những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện trải thật đời người cho chúng ta nghe. Mong rằng sẽ gặp nhau qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Kính chúc quý vị luôn có những giấc ngủ thật ngon, đời sống bình yên, vui tươi và hạnh phúc. Xin được cảm ơn lần nữa. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền,